mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chương mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok cô bé Hà Nội lúc 21 giờ ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần và sẽ được mình reup lại vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy lúc 12 giờ trên kênh YouTube cùng tên nha. Các bạn ơi, người ta vẫn thường bảo là nghề chọn người chứ chẳng mấy khi mà người chọn được nghề đúng không? Nhưng mà có lẽ không gọi là nghề đâu, gọi là cái nghiệp đi. Mà ngay từ khi sinh ra thì bản thân người đó đã bị buộc phải gắn chặt với nó giống như là một cái định mệnh ấy và đúng là sẽ có những cái bí mật mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt uh, của một cái gia đình mà uh, mình cũng tâm sự luôn là gia đình bạn này có mẹ làm thầy bói nơi mà ranh giới giữa cõi sống và cái cõi chết nó mong manh đến mức chỉ cần một nén hương Là mọi thứ đều có thể đảo lộn Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Mẹ làm thầy bói Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Cô bé Hà Nội cũng muốn nhắn nhủ các bạn đôi chút Là nếu các bạn có những câu chuyện tâm linh Từng được nghe kể hay là đã được chứng kiến nhá, Thì các bạn đừng quên gửi về cho cô bé Hà Nội với nhá. Và mọi người nhận chuyện thì Mình có để phần mô tả Các bạn mà gửi chuyện cho mình tên là Tuấn Bạn ấy giới thiệu là Năm nay bạn 34 tuổi rồi Và Tuấn có tâm sự Bạn ấy chính là một trong số các fan ruột Của các kênh đọc truyện kinh dị Ở trên mạng internet Và có một lần thì bạn ấy vô tình thấy cái nhóm Cô bé Hà Nội của mình ở trên phở bò Không biết bạn nào đã vào nhóm ấy chưa Thì à, Tuấn bắt được đúng gu Cho nên là bạn ấy thấy Câu chuyện của bạn rất là phù hợp với kênh Bạn bảo là bạn gửi luôn câu chuyện cho mình Xưa nay thì mọi người biết rồi đấy Công đồng bà Cốt vẫn mang một cái vẻ Thần bí Nên là chắc chắn đa phần mọi người sẽ thắc mắc Đến cuộc sống của những cái người đấy Nó sẽ như thế nào Và cơ duyên nào họ Gặp được những cái chuyện như vậy đúng không Và Tuấn là người đã trực tiếp trải qua câu chuyện này Và người trong câu chuyện này Nhân vật chính, lại chính là mẹ của bạn ấy Mẹ bạn ấy là một bà thầy bói Là một bà đồng Thực ra Tuấn bảo cái chuyện này để kể ra Là bạn ấy cũng uh, liều lĩnh lắm Vì là có những góc khuất Không thể tự tiện nói ra được Nhưng vì thấy cô bé Hà Nội cũng là Người trong nghề <cười> Nên là Tuấn nghĩ cô bé Hà Nội sẽ tự biết chừng mực Cảm ơn Tuấn rất là nhiều nhé Cái câu chuyện này ấy, thì Tuấn nói rằng là Trước khi kể thì bạn đã cân nhắc rất là kỹ rồi và có xin phép mẹ bãi rồi thì bạn mới dám kể. Chuyện này xảy ra cách đây 10 năm, hơn 10 năm rồi. Là chính xác vào năm 2015, Tuấn bảo là hồi đấy tớ mới có 24 tuổi thôi còn rất là trẻ, chưa vợ con gì. Mẹ Tuấn mới sang tuổi 45 thì mẹ được cái là nhỏ nhỏ người, da mẹ rất là trắng nên là ở tầm tuổi đấy chồng mẹ trẻ hơn 6 tuổi thật rất nhiều. Nói về nghề nghiệp của nhà bạn ấy thì bạn bảo là bố mẹ tớ làm nghề buôn nông sản từ thóc khoai sắn ý. Các kiểu tóm lại là cái gì buôn được là buôn tất Để ý nha cứ đến vụ mùa ấy thì bố mẹ bạn sẽ đi thu mua nông sản về Xong rồi kiểu bán ăn chênh lệch ý. Ngày xưa gọi là nghề hàng sáo Có chỗ như gọi là buôn hàng tạp hàng xén hay sao Bố mẹ thì được cái rất hợp tính nhau Thuận vợ thuận chồng Nên là trộm vía làm ăn rất xuân sẻ Hồi đầu khi mới bước chân vào cái công việc này thì bố mẹ Tuấn chưa có vốn nhiều đâu. Thậm chí là Tuấn kể là bố mẹ tới con đạp xe đạp chở từng cái bì lúa to đùng đi mấy chục cây số để mà bán kiếm lời. Dần dần chắc là ông trời thương thì bố mẹ bảy tích góp được mới xây được nhà và xây được một cái kho thóc rất là to. Cứ đến mùa thì bố mẹ sẽ chạy xe tải vừa đi đong thóc, đong khoai. Thậm chí là có những cái nhà mà người ta sẽ mới đổ vụ thì bố mẹ đến đặt cọc mua đứt Hàng cái chỗ ruộng này luôn Nên là cứ mùa đến cái là bố mẹ bận tối mắt tối mũi Và còn không có thời gian mà ăn cơm ấy. Thì Tuấn kể là năm đấy Đang vào mùa lúa Mẹ tớ đang làm việc rất là bình thường Thì tự nhiên là mẹ đổ bệnh Cắn bệnh lạ Thế ban đầu chỉ có triệu chứng là mẹ bị xây sổng Chóng mặt thôi Cứ đứng lên ngồi xuống là sẽ thấy trước mặt tối đen Và cứ có cái cảm giác mà lại buốt ở đỉnh đầu Và những cái lúc đấy Thì mẹ phải ngồi nghỉ một lát Mới có thể làm tiếp được Bố có bảo là đi khám nhưng mà nhất quyết là mẹ không nghe Mẹ sợ là bây giờ đang vào mùa vụ Một mình bố thì làm không có xuể Xong rồi nhỡ mà chậm hàng, mất giá thì lại lỗ vốn ấy. Ngày mẹ vẫn làm Tối mẹ chỉ có uống tạm mấy cái viên hoạt huyết Mẹ mùa hiệu thuốc Tây thôi Thì mẹ bạn ấy trụ đợt đấy được thêm hơn một tuần nữa Bắt đầu đau nặng hơn Mặt mẹ là bắt đầu sưng lên nha Theo như mẹ tả thì những cái cơn đau nó càng lúc càng dữ dội Thậm chí là mẹ còn cảm nhận được từng cái sợi dây thần kinh trên đầu ấy, nó cứ giật nảy lên theo những cái cơn đau. Đến lúc này là mẹ đau quá rồi, mẹ không thể chịu được nữa thì mẹ mới tặc lưỡi, mẹ chịu khó là mẹ đi khám. Mọi người biết khám ở quê ấy, thì bà ấy bảo là ban đầu ấy, bác sĩ chắc là ở khu vực đấy người ta cũng kém. Ấy. Người ta khám ra bệnh là rối loạn tiền đình. Thì mẹ được cấp một cái mớ thuốc, bà ấy bảo là uống 5 ngày nhưng mà không đỡ. Lần tái khám tiếp theo thì bác sĩ quyết định là chuyển mẹ lên bệnh viện tuyến huyện Thì lần này mẹ được chuẩn đoán là bị cái bệnh viêm xoang, xong rồi chèn vào tuyến kinh Nó gây đau đầu Thuốc lần đấy được cấp có cả giảm đau và có cả kháng sinh Cho nên là trộm vía mẹ uống mấy liều vào thì êm lắm Và tưởng là đúng bệnh rồi Thì đâu đấy được 3 ngày thôi Hôm đó tự nhiên mẹ cứ bảo là Sao mà tao thèm ăn thịt chó thế nhở Và nhất quyết nhá là phải đi mua thịt chó về ăn Nhà thì làm ăn buôn bán, thành ra là bố bạn ấy hay kiêng lắm Bố còn bảo mẹ là bây giờ mùng 1 mà gấm chó má cái gì Ăn vào khéo lại đen cả tháng rồi bảo mẹ Nhưng mà nhất định là mẹ không có nghe Mẹ cứ rực lên bảo là bây giờ thèm ăn lắm và rứt khoát là sẽ phải ăn thịt chó bằng được Nếu hai bố con không ăn thì mình tôi ăn Mẹ nói rồi mẹ mặc kệ Mẹ tự nhiên bỏ hết mớ hàng đang răng rở ở sân nhá Rồi đội nó đi ra chợ để mua ngay Và tối hôm đấy một mình mẹ bạn ấy ăn hết một đĩa thịt chó rất là to. Bố thì sợ mùng một xui nên là bố không ăn đâu. Còn Tuấn thì bảo là tớ cũng chẳng khoái cái món cầy này cho lắm cho nên là tớ ngồi ăn riêng. Và ngay đêm hôm đấy đầu mẹ bị đau mạnh hơn. Những cái thuốc giảm đau uống vào nó không si nhê một chút nào. Khi ở mẹ đau quá, mẹ đau tới nỗi là mẹ cứ gào khóc lên và đòi sông vào tường. Bởi vì là mẹ đau đến mức mà mẹ bảo là tao đau muốn nẻ đầu tao ra rồi cả nhà rất là hòa mẹ kêu gào nhiều quá thì quyết định là thôi bây giờ gọi xe để đưa mẹ thẳng lên hà nội đi khám xem là có cái bệnh gì thì lần này bác sĩ chuẩn đoán là mẹ có bệnh trong người căn bệnh này nặng phết đấy nha nhưng mà bạn ấy nói là vì lý do tế nhị nên là bạn ấy sẽ không tiện nói cái tên bệnh và bản thân mình cũng không đoán được là mẹ bạn ấy bị bệnh gì thôi thì mình cứ giữ bí mật nha thế lúc đấy hai bố con hoang mang đến thất thần khi nghe bác sĩ phán rồi phải tạm thời giấu bệnh của mẹ đi Rồi là hai bố con thay phiên nhau Tuấn ở viện trông mẹ Còn bố chạy về nhà xoay tiền bạc Bởi vì là theo Tuấn nói là bệnh đấy để mà chữa chạy ấy. Tốn một số tiền không hề nhỏ đâu Có anh em bạn bè gì là bố vay hết Lúc bố kể với họ hàng chuyện về mẹ đang bị bệnh ấy, Thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên Bởi vì Ủa bây giờ cô ấy đang khỏe mạnh như vậy Đi lại phăm phăm và làm việc rất là chăm chỉ Mà tại sao tự nhiên lại đổ bệnh thế Thì thực sự không ai chấp nhận nổi Mọi người kiểu bị sốc ấy Thì cũng may anh em trong họ người ta đông Và họ rất là thương nhau ấy Nên là mỗi nhà người ta hộ cho một ít Thành ra là đợt đấy chuyện tiền bạc Nó mới đỡ gánh nặng lên một chút Bệnh của mẹ thực sự là cũng không giấu được lâu đâu Mẹ bảy tinh lắm Nằm viện được tầm 4 ngày Thì Tuấn bà là mẹ tớ biết Là mẹ tớ bị bệnh đấy Và chắc có lẽ là bản thân mẹ tự lượng được sức khỏe trong người Hoặc có khi là mẹ hỏi bác sĩ Từ hôm mà mẹ biết mẹ bệnh ấy, Là mẹ rất buồn Tuấn bà là mẹ tớ suy nghĩ nhiều, ăn uống cũng không được Chắc kiểu tâm lý sợ chết Có Tuấn ở đấy thì mẹ cũng cố gắng tỏ ra bình thường Nhưng mà bạn ấy biết là đêm nào mẹ cũng nằm khóc một mình nhá Thời gian đấy Tuấn cũng tâm sự Tuấn bảo là Thực sự nha tớ rất là suy sụp, Bởi vì bây giờ tớ còn trẻ quá Tớ chưa báo hiếu được gì Còn chưa lấy vợ cho con nữa Tớ sợ mất mẹ lắm Đêm mà thấy mẹ khóc Nhiều hôm nha tớ là đàn ông con trai mà chạy ra ngoài Cũng lén khóc xong lau nước mắt nghe lau sạch mặt đi Thì mới dám vào Mẹ Tuấn nằm viện lâu, ăn ngủ không được Mà cái giống biết bệnh ấy Người nó sọp nhanh lắm Thì hai bố con vẫn cứ cố gắng động viên là thôi Cố gắng lên không sao đâu, sẽ điều trị được Vì mình phát hiện ra được Và lúc đấy Tuấn ở viện đúng một tháng Thì bạn nói là phòng bệnh của mẹ bạn ấy có 5 người Gia đình Tuấn hai bên Anh em đều đông Nên mỗi mẹ là sẽ có nhiều người thân Tới thăm năm nhiều nhất và chắc nhờ thế mà mẹ cũng ý là đỡ tuổi thân hơn và buổi tối thì Tuấn bảo là tớ ngủ ngoài ghế thăm bệnh hoặc có khi là tớ sẽ nằm ghé vào giường của mẹ để đêm mẹ có cần lấy cái gì thì tớ sẽ giúp đỡ cho nó dễ về sau thì bệnh viện họ có cho thuê cái giường gấp đến tối ngủ trải giường gấp ra sàn là nằm ngủ được thoải mái hơn và cái kiểu mà trăm người ốm thì mọi người biết rồi bãi bà là ngủ không được thẳng giấc đâu nó mệt lắm cứ lúc tỉnh lúc thức rất là mệt mỏi tại vì là Thi thoảng y tá người ta đi kiểm tra ấy. Xong rồi người nhà này lục sụp Người nhà kia cứ lục lục đục cả đêm Tóm lại là chẳng bao giờ được ngủ Một giấc thật ngon cả Thời gian đầu thì còn ngượng được Nhưng mà đúng là ở dài hơi trong viện ấy. Thì tớ mệt quá Người cứ vật vờ Tuấn kể là có hôm ấy, tớ còn ngủ quên không biết cái gì Bác sĩ vào gọi ra ngoài để tiêm cho bệnh nhân Thì tớ mới tỉnh Và hai mẹ con ở viện được một tuần Thì có một bà được chuyển vào nằm trong phòng của mẹ Vì phòng khi đấy có một giường trống nha bà này độ hơn 70 rồi không rõ là đau cái gì nên là bà ấy lên viện khám con cháu đi theo đông lắm Tuấn kể là tớ rất ấn tượng bởi vì bà này nhìn bã xanh sao nhợt nhạt và kiểu nghe con cháu bà ấy nói chuyện thì bà này được khám rồi bác sĩ bảo lưu viện để chờ kết quả biết cái cảnh bệnh đau ai cũng thông cảm nhưng mà trong bệnh viện tất cả ở đấy đều là bệnh nhân mà mọi người sẽ đều cảm thấy khó chịu trong người đúng không Thế mà cái bà này cứ đêm là bà sẽ rên Bà đau quá Bà nằm rên cả đêm Bà cũng không kiểu ngại cho ai đâu Bà cứ thế mà nằm mà kêu thôi Có những cái hôm bác sĩ trực phải sồng sộc chạy sang Bởi vì bà này kiểu lên cơn nguy kịch ấy Rồi là đeo đủ các loại máy đo nhịp tim huyết áp các thứ Xung quanh đầy người để mà theo dõi Thì xong một lúc thì bà lại qua hai cơn nguy kịch đấy Thì bác sĩ lại quay về Một đêm mọi người tưởng tượng nhá Tuấn bà lá cứ quần mấy trận như thế, nên là thực sự là đã mệt rồi. Mà từ lúc cái bà đấy vào đây, cả phòng đều mất ngủ theo. Và Tuấn đợt đấy cũng khổ lắm bởi vì bị mất ngủ khá lâu rồi, nên là người bãi ấy cứ lừa đùa, đêm nằm giường gấp ở dưới chân giường để tối mẹ có cái gì thì mẹ gọi. Thành ra mỗi lần cái bà kia bá kêu ấy là Tuấn cũng bị tỉnh giấc. Cho nên tối hôm đấy Tuấn quá mệt rồi, thức chập chờn được một lúc thì bãi bà ấy bảo là tớ mới thiêm thiếp tớ ngủ ngay kiểu khi ấy nó không phải là buồn ngủ nữa mà là ngủ mệt hết pin xong rồi cơ thể nó tự sập nguồn cả phòng bệnh khi đấy ai cũng ngủ hết rồi sau đấy là bãi ngủ được một lúc thì bãi bảo là tớ cũng không biết lùi mấy giờ nữa tớ chỉ áng chừng là tớ ngủ được một khoảng cũng lâu lâu đấy bởi vì tớ thấy mắt tớ đỡ cay rồi thì tớ lại bị tỉnh giấc cái lúc mà ti hí mắt đang dụ dụ để mở ra ấy, thì bãi lại nhìn thấy cái cửa Cái phòng bệnh ấy, đang mở hé hé Không có người mà cũng không có gió Bình thường là cửa phòng nó sẽ đóng kín đúng không Nhưng mà Cái cửa phòng mở hé hé Giống như là kiểu có người người ta vừa Lách vào Và trong phòng thì đang tắt điện rồi nhá Chỉ có điện hành lang soi vào lờ mở sáng thôi tuấn bảo khi đấy chắc chắn là tớ đã thức Chứ không phải là tớ mơ nữa à, Vì tai vẫn nghe Thấy cái tiếng máy đó Thi thoảng nó lại kêu lên tít tít mấy cái mà Và khi nhìn về phía cửa một lát xong Thì Tuấn vô tình nhìn sang Cái bên giường của cái bà đang bị bệnh nặng Mà cái bà mà hay dên ấy, mới vào đấy nha Tuấn bà tớ thấy rõ Có hai người nó đang đứng Ở chân giường bà này Thì ban đầu Tuấn tưởng chắc là con cháu bà này Người ta đến đổi ca Mà giờ này đổi ca thì không được rồi Thì lại đoán là hay là con cháu bà này Trốn bác sĩ vào thăm bà này Buổi tối Thì người ta cứ trốn ở uh, Hành lang rồi các thứ đấy Để tối người ta vào người ta ở với nhau đấy Thì Tuấn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều Bây giờ người ta đã cố lẻn vào Mà mình chen mồm thì lại thành mình vô duyên đúng không Hơn nữa đêm hôm Giường nào người ta cũng đang ngủ Cũng không phải lúc thích hợp để mà mình đến mình chào hỏi Rồi khi đấy phòng tối lắm đèn bên ngoài hát vào Thực sự là chỉ thấy bóng người đen đen thôi Chứ không có rõ mặt Và chắc họ không biết Tuấn thức Bởi vì là lúc đấy là tuấn bà tớ đang nằm nghiêng người Tớ nhìn về phía cái giường bà đấy chầm chầm Mà mãi không có một ai để ý đến tớ luôn Tuấn thấy hai người đấy Bắt đầu dựng bà kia ngồi dậy Kéo cho bà này ngồi lên nha Hai người này lại dìu bà này đi xuống giường Thì đến lúc này tuấn bà tớ cấn Bởi vì là Tớ nhìn cảnh đấy xong ấy Tớ mới nhớ ra là Cái bà cụ này mấy ngày nay Nếu mà đi đâu ấy, Thì đến mức là người ta phải bế Đẩy cáng Giỏi nhất là lúc bà tỉnh táo nhất là để bà ngồi xe lăn Bà ấy là không còn khả năng đi lại nha Kiểu bà yếu lắm rồi Bà ấy đúng thực sự Bây giờ nằm chờ bác sĩ trả về nhà Là ra đi luôn ý Thậm chí có lần bạn ấy nghe được bác sĩ nói chuyện Thì ý là bà này không còn cơ hội sống nữa luôn ý. Thế mà giờ này lại thấy bà này ngồi dậy được Xong tự nhiên lại có hai người dìu đi được ra cửa Thì Tuấn bảo Thực sự tôi lấy lầm lạ Bà đó đi được thật nhá đi rất bình thường luôn, chỉ là có thêm hai người người ta dìu hai tay, bả hai bên để đi ra cửa thôi. Thì không biết đêm hôm con cháu sao lại đưa bà này đi đâu, trong khi là bà là bệnh nhân rất là nặng, yếu đến mức như thế rồi. Sao Tuấn lại nghĩ là có khi là người nhà dìu bà này đi vệ sinh, hay là có khi đi thay quần áo, bởi vì là có mấy lần đang đêm thì bà này cũng đi bẩn hết cả ra da quần. Với cả lúc đấy bạn ấy cũng giờ ngủ nữa thì mãi bảo là mắt tờ đang cay. Nên là thôi tớ đi ngủ tiếp Thì lại ngủ được đến khoảng hơn 4 giờ sáng Vì nhìn trời bên ngoài lúc đấy vẫn rất là tối Cả phòng bị giật mình Bởi vì nghe tiếng chạy sồng sọc Xong có tiếng người cứ gào khóc thôi Ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ làm sao thế này hả mẹ ơi Thế Tuấn nghe xong Thì mình là thanh niên mà Nên bà, bà phản xạo tới nhanh á Tớ vùng dậy, tớ quen rồi Thế tớ mới với tay tớ bật điện lên xem như nào Thì cái người đang đứng gào ấy Là chị con dâu của cái bà bệnh nhân đấy chí vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ Nhưng một lúc sau là mấy bác sĩ trực chạy vào để cấp cứu Bà cụ lúc này nhìn kỹ là Thấy bà ấy yếu lắm rồi Kiểu nằm lả đi rồi Chắc là vẫn còn thở à, Miệng há ra nhưng mà mắt vẫn trợn lên Nhưng mà thực sự nha Người ta nhìn cái cảnh đấy Là người ta thấy cũng chẳng còn được bao lâu nữa Thế khi này cả phòng nhốn nháo lên Ai cũng đứng dậy nhìn Bác sĩ cấp cứu một lúc nhưng mà thực sự là không cứu được Mới bảo là thôi Bây giờ như thế này Gọi người nhà lên đi Vì tình hình này nói chung là khó qua lắm rồi Và một lúc sau Thì gia đình cũng bắt taxi lên Gọi xe để đưa bà cụ này về Riêng cô con dâu thì được giao nhiệm vụ Là bây giờ ở lại dọn đồ các thứ Xong rồi sẽ đi chuyến xe khác về sau Tuấn cũng chạy sang xem Là có đồ đạc gì để dọn giúp Bởi vì là chị em ở đấy chăm người bệnh Cũng hay nói chuyện qua lại Thành ra là so với những người khác là khá thân Lúc hai chị em đang dọn đồ Tuấn cũng thương bà cụ nên là mới động viên chị này Tuấn bảo là, ôi chị ơi rõ khổ, đời người đúng chẳng biết thế nào mà lần chị nhỉ. Vừa nãy đêm em còn thấy người nhà mình dìu cũ đi lại nhanh nhẹn thế mà uh, sao nhòằng một cái mà đã thế này rồi hả chị? Thì chị con dâu nghe Tuấn nói thì mới khửng lại ngay. Bảo là, làm gì mà có ai giáp nổi bà. Vui bà nhà chị yếu đến mức mà người nhà phải bế thì làm sao mà bà đi được. Mà chú lại nói thế. Với cả đêm qua chị mệt quá này chị nằm chậm mắt có 2 tiếng đồng hồ thôi mà. Ý là nếu mà có người vào dìu bà cụ đi ấy, Thì chị đã biết rồi Tuấn nghe cũng thấy lạ Nên là có kể lại câu chuyện Cái lúc đêm ấy mà bãi thấy Thì rõ ràng là bãi ấy thấy có hai người tướng cao cao Dáng người là đàn ông tới giường dìu bà cụ đi ra ngoài các thứ nha Thế chị này nghe xong thì đứng ngẩn ra Ngẫm nghĩ một lúc Kiểu như là không thể hiểu nổi ấy. Xong chị phán một câu nghe lạnh gáy Nếu mà em tả như thế Thì hay là khả năng Hai cái ông anh chồng của chị về đón mẹ chị đi thật rồi Ôi nói đến thế xong rồi Thế rồi chị này mới kể là Đêm qua mà lúc chị ngủ say ấy Thì đúng nha Em kể chị mới biết là chị nằm mơ Thấy hai ông anh chồng chị đi vào Đứng ở cuối giường nói chuyện mà Họ nói chuyện to lắm Nhưng mà thực sự chị không nghe rõ được là Hai ông ấy đang nói câu chuyện gì Thì đúng lúc đấy chị giật mình tỉnh giấc Chị sờ đến mẹ Là bà đã không còn phản ứng gì nữa rồi Hai ông anh này chết trẻ mà Lâu lắm rồi Tức là từ hồi chị mới làm dâu cơ Chị cũng kể là một ông chết là vì tai nạn giao thông Còn một ông thì bị ung thư di căn Cho nên là ông đi sớm Nói chung là chưa ông nào được đến 50 tuổi Ui nghe đây Tuấn bảo là Tớ nghe câu chuyện xong tớ rùm mình Tớ vẫn không dám nghĩ là Bản thân tớ lại thấy ma Hai ông con trai bà cụ Bởi vì lúc đấy trông hai cái bóng đen ấy, thật lắm Nhưng mà chị con dâu nói thế rồi thì chẳng có lý do nào khác để mà giải thích câu chuyện này được nữa. Mà đáng sợ hơn là chị này vừa kể dứt câu chuyện thì mọi người biết sao không? Thì lại có cuộc điện thoại ở nhà gọi tới cho chị này báo tin là bà cụ mất trên đường từ viện về rồi nhá. Tức là cái lúc mà phát hiện bà cụ sờ lạnh người ấy, là bà ấy có thở như bà rất là yếu. Đúng là kiểu gì cũng đang kiểu hấp hối chắc chắn là sẽ đi ý thì nghe xong tin cái chị con dâu chị dọn xong đồ đạc các thứ là chị xin phép là chị về luôn chỗ giường bệnh của bà cụ bệnh viện người ta nhanh lắm người ta tiệt trùng lại hết mang chăn ga đi giặt giũ lại hết rồi còn nói với mọi người như này bệnh viện có người mất ở trong phòng là chuyện rất bình thường nhưng mà cái tâm lý ấy, thì Tuấn bà là tâm lý ấy, Tuấn nằm ngủ ôi rồi biết có người vừa chết ở cái giường đấy mà thế là cứ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện hại lắm chứ và cũng ở đấy sinh hoạt thêm vài hôm nữa thì có một cái hôm đang ngủ tự nhiên nhá, Tuấn bà Tấn nghe thấy cái tiếng tít tít, Mọi biết cái tiếng máy đo nhịp tim huyết áp không nhưng mà trong phòng này không có ai phải dùng cái máy đó cả ngoài cái bà cụ mà vừa mất nghe thấy cái tiếng tít tít đấy thì Tuấn mở choàng mắt ra để mà xem, thì vừa mở mắt ra, ôi trời ơi Tuấn chết điếng người luôn, mồm ú ớ bởi vì trước mắt Tuấn bây giờ là một người đang ngồi lù lù ở cái giường trống của bà cụ mới mất hôm trước thực sự là Tuấn không thể rõ mặt mũi cái người đấy Chỉ có thấy lù lù một đống đen xỉ trên giường thôi Mà cái người đấy không cử động Người ta cứ ngồi im như là một pho tượng Tuấn muốn bật dậy cũng không được Bởi vì lúc đấy là từ cổ họng lên đến miệng Cứng đờ rồi Và mắt Tuấn lại đang rán chầm chầm vào cái đống đen thù lùi kia Thì mới thấy chân mình Cái chân dưới này nó cứ buồn buồn Tuấn bạ lúc đấy là tớ Cố gượng người tớ ngó xuống xem Thì tớ nhìn thấy nha Nhìn vào mắt thường một người đàn bà rõ đang lấy cái tay đang xoa chân của bạn như này, tuấn bảo là tớ biết là đàn bà bởi vì linh biết sao không? thấy có tóc, tóc nó rũ ra, mà hai tay bà này ấn chặt chân tuấn xuống mà không cho tuấn cựa quậy. lúc đấy là tuấn hãi quá thì bạn mới bảo là tớ cố cựa người để tớ đẩy cái tay của cái bà này ra, đang tập trung gồng sức dồn lực vào chân thì bất thình lình từ phía dưới nhá bạn bảo là Ngay cạnh bên thành giường tôi thấy cái bóng đấy nó đột ngột nó thò mặt lên Và ôi mẹ ơi không ngoài dự đoán Đấy chính là khuôn mặt của cái bà cụ mới mất hôm trước Hai tay bà ấy không hiểu sao khỏe lắm mẹ Cứ giữ chân Tuấn Mà giữ không cho cựa luôn Muốn quậy thế nào không được Kinh dị ở chỗ là mặt bà này Tuấn bà lạ Thò lên sát mặt của tớ Mà tay vẫn giữ chặt chân Tức là tay của bà này phải dài đến hơn 1 mét Tuấn bảo bây giờ giờ kể ra thì cũng xấu hổ Nhưng mà lúc đấy Không biết là gồng kiểu gì Mà tớ lại Xì hơi một cái Rõ là to Và chắc là khi kiểu khí hạ đan điền Thoát khí được rồi cho nên là Người kiểu nhẹ bẫng luôn Thì cùng lúc đấy Tớ mới ngã lăn quay từ trên ghế nằm xuống sàn Và kỳ lạ là bà đó biến mất Và lúc mà Tuấn vừa chạm đất Là bà ấy biến mất luôn Tuấn mới lồm cồm ngồi dậy nhìn quanh Và may là không có ai thức giấc Bởi vì Tuấn bà là nói xấu hổ quá Nhưng mà lỡ có người tỉnh lại Phát hiện ra quả giấm đó là của mình Thì đúng là xấu hổ Bởi vì là tớ chắc chắn là sẽ không có ai ở đây Sẵn sàng nhận giấm thay cho tớ hết Tuấn ngồi đừ ra Nghĩ lại câu chuyện ban nãy Ngồi một lúc thì mới Hoàn hồn Xong rồi cũng ngó lên giường bà cũ để kiểm tra Thì thực sự là cái giường trống trơn nha Và sau cái vụ bóng đè là Tuấn mất ngủ luôn Sợ không dám chợp mắt nữa Thì Tuấn đành mở cửa đi ra ngoài Bệnh viện nó có một cái khu Gọi là khu ban công thoáng ngoài trời Dùng để cho mấy ông nghiện thuốc Ra hút cho nó thoáng ấy. Thì Tuấn ra để đứng hóng gió một lúc Hôm đó không có ai ra hút thuốc Nên là Tuấn bà tớ cũng hơi rén. Đứng được một lát thì lại đi vào Hàng ghế chờ của bệnh nhân nằm ngoài đến một lúc Và Tuấn cứ quanh quẩn bên ngoài Chứ chưa dám vào phòng Vì sợ lại gặp cái bà cụ ban nãy Hồi đấy Tuấn bảo là vẫn đang dùng điện thoại bàn phím cho nên là không có cái gì để lướt lướt giải khuây như bây giờ đâu. Nằm chán không biết nằm gì, ngủ không ngủ được thì Tuấn mới đi dạo trong hành lang. Bởi vì bạn bảo là dù gì thì ở hành lang thi thoảng cũng sẽ có người đi dạo giống như mình. Và chả hiểu sao từ cái lúc ngã xuống sàn là tôi thấy mỏi vẻ là đau nhức khắp cả người. Vừa đi Tuấn còn phải nghĩ trong bụng là sáng mai chắc là phải gọi điện về nhà bảo bố là bố cử người lên thay đi. Mình còn về nhà nghỉ ngơi mấy hôm cho lại sức Chứ bây giờ cứ thức dầm dã như thế này Xong lại toàn thấy ba cái chuyện ma quỷ Kiểu kiểu như này Thực sự là không thể chịu nổi nữa Những cái chuyện này thì Bà bảo là tớ không dám kể với mẹ tớ đâu Bởi vì mẹ tớ đang bệnh trong người Lại mang cái tâm lý hoang mang ấy Bây giờ lại đi kể mấy cái chuyện ma quỷ như thế này Tớ sợ là mẹ tớ lo hơn Thì cái lúc mà đi đến chỗ gần cầu thang Đoạn này chỉ có cái đèn vàng mờ mờ Và nó hơi tối thôi nha Tuấn bà là tớ mới rẽ đi bộ xuống sân Ngồi cái ghế đá ở bên ngoài để mà hút thuốc Xa xa cũng có bóng người Tuấn bà là tớ còn thấy rõ Cái đầu thuốc lá cháy đỏ rực Họ đang hút mà Nhưng mà vì người ta ngồi xa cái tầm mắt quá Không rõ được mặt đâu Ngồi xa như thế nên là Tuấn bà là tớ cũng ngại bắt chuyện lắm Thế là hút xong điếu thuốc Thấy trời lạnh lạnh thì tớ đành quyết định Là thôi bây giờ lên phòng đi cũng chả biết đi đâu nữa Thế đúng lúc mà Tuấn đi lên cầu thang Thì từ xa lại thấy có một ông bảo vệ Đi lên theo mình nhá Tuấn nghe tiếng bước chân sau lưng Thì mới cố tình là đi chậm lại một chút Để chờ ông này lên cùng xem như nào Cái ông bảo vệ này Tuấn đoán Là một trong những cái người ban nãy Mà người ta ngồi hút thuốc ở phía xa Mà bạn ấy thấy Thì ông này ông cầm một cái đèn pin Nhưng mà ông không bật lên Thì Tuấn đoán chắc là bác đi kiểm tra Tuấn đi chậm nên chỉ một lát là Ông ấy đi tới sát gần rồi Ông này cũng nhiệt tình chào hỏi lắm Bảo Tuấn là giờ này sao mà không ngủ đi, mày lên đây mày, mày chăm ai? Tuấn cũng lịch sự quay sang bắt chuyện. Nên là thấy được mặt của ông chú này và rõ nhất là cái chỗ gò má của ông này có nổi một cái nốt ruồi thịt siêu to khổng lồ. Trông rất ấn tượng luôn. Và cái cái cái cái nốt ruồi thịt đấy thì Tuấn bảo là nó ấn tượng bởi vì nó lồi lên. Tớ cũng lịch sự bảo là cháu đi chăm mẹ, mẹ cháu đang nằm ở trên tầng năm. Thế xong rồi hai bác cháu vừa đi lên vừa nói chuyện, hỏi han công việc bệnh tình của mẹ các thứ. Thế bước lại lên tầng 5 thì ông này lại rẽ sang lối khác để ông đi kiểm tra. Tuấn cũng nhìn cái ông này đi khuất xong rồi mới rẽ sang bên hành lang cái chỗ phòng bệnh của mẹ bãi nằm ấy. Thì lại vô tình vừa đi vào, bãi lại va luôn phải một bà bảo vệ nữ nha. Thế làm hai bác cháu đều giật mình. Thì bá là con gái mà, lúc mà va phải Tuấn ấy thì bá giật mình quá bà ấy buột miệng bá bảo: "Úi giời mẹ cái thằng này, làm tao giật hết cả mình." Thế Tuấn thấy thế thì cũng buồn cười mới trêu bái là Bác làm bảo vệ mà bác cũng phải sợ mà, Thế bà này vuốt ngực cho đỡ sợ ông bảo là Mẹ bệnh viện nào chả đầy ma Nay tao lại trúng ca trực đêm Tao đang sợ bỏ mẹ ra đây Theo Tuấn mới chỉ tay về phía hành lang bên kia Chỉ cho bà này là Ý là bác đi nhanh về hướng bên kia đi Đi cùng với bác bảo vệ ban nãy mà Tuấn gặp ấy, Cho đỡ sợ Thế bà này nghe xong mới ngạc nhiên bảo là Mày nhìn thấy ai à Khu này tối nay có mình tao trực Chứ làm gì có ông nào nữa Có mình tao thôi Thì Tuấn mới trải qua chuyện ban nãy còn chưa hết hoàn hồn Còn chưa hết sợ mà Còn chưa hoàn hồn lại Bây giờ lại nghe bà này nói thế Thì sợ lắm giật thót cả tim Tuấn mới bảo là Cô ơi này nhá cô đừng có mà dọa cháu nhé Thế xong rồi Tuấn mới kể lại câu chuyện Mà vừa nãy đi lên đây cùng ông bảo vệ Thậm chí còn tả là ông này có một cái nốt ruồi thịt ở bên má Nốt ruồi rất là to Người gầy gầy cao cao Thì bà này nghe xong mới hốt hoảng. Thôi bỏ mẹ rồi Mày gặp ma rồi cháu ơi Thì bà cô cứ lấm lét nhìn xung quanh xong mới kéo Tuấn lại cái hàng ghế gần phòng bệnh của mẹ bạn ấy Thì hai cô cháu ngồi ấy kể chuyện Và theo như bà này kể thì Tuấn bảo sợ lắm Tức là cái ông ba nãy ấy Bà còn nói luôn tên ông ấy Ông tên là Thuận Và ba năm trước thì lúc đấy cái bác gái này mới vào làm bảo vệ ở đây nha Ông Thuận này là đồng nghiệp Mà sợ một cái nữa là ông đến năm đấy tròn đúng 53 tuổi âm lịch Thì hôm đấy ông Thuận làm ca đêm Đến sáng lúc mà mấy cô lao công trong viện đến ý, Thì phát hiện ông Thuận ngã trong nhà vệ sinh của bệnh viện Ông ấy chắc là đột quỵ đấy Chết ông đấy khoai biết Và bệnh viện cũng kết luận là ông này bị đột quỵ Thế nói xong bác gái chỉ vào cái phòng vệ sinh ở dãy bên kia kìa Cả cái khu này thì chỉ có một cái phòng vệ sinh công cộng đấy thôi Ba này còn bảo là Ông này ông chết thiêng lắm mẹ ơi Người hợp vía là thấy ông ấy suốt Ở đây rất là nhiều cô y tá trực đêm cũng gặp ông ấy rồi Và có mấy người nhà bệnh nhân cũng thấy giống mày Thì bà này bá vừa kể, vừa zoom bá bảo là Nói thật là tao chưa thấy ông này bao giờ Nhưng mà tao hãi lắm Mấy lần tao buồn đi vệ sinh nhá Tao toàn phải chạy xuống tầng 1 đi ở phòng bảo vệ Chứ không có dám Đi ở trên cái tầng này đâu Có đang đi tuần mà buồn ấy cũng dáng nhịn để xuống tầng 1 Càng nghe bà này kể thì Tuấn bảo là tớ càng hoang mang Đang đứng thấp thỏm Thì tớ lại nghe tiếng mẹ gọi trong phòng Lúc mà bãi chạy vào trong Còn bác gái kia thì bấm đèn pin đi kiểm tra tiếp Tuấn vào trong thì Tuấn bảo là tớ thấy mặt mẹ từ tái mét. tối lại tưởng mẹ buồn đi vệ sinh. Nhưng mẹ bảo là mẹ khát nước quá. Mẹ uống được một ngụm xong rồi mới bắt đầu thì thào, thì thào kể cho Tuấn nghe câu chuyện ban nãy. Mẹ bảo là mẹ nằm mơ. Thì Tuấn mới hỏi mẹ mơ thấy cái gì? Mẹ mới kể là mẹ mơ thấy bà ngoại về, bà ngồi cuối giường. Bà cứ ngồi bà khóc thôi. Cứ khóc mãi xong rồi bà lay mẹ dậy. Mẹ tỉnh cả ngủ mở mắt dậy thấy bà còn dắt theo một gì nữa thì cái gì này ấy, thì bạn cũng nói là em của mẹ, gì mất trẻ lúc 5 tuổi nhá vì là gì bị hen cả hai không nói gì chỉ nhìn mẹ khóc thôi thế là một lúc sau cả hai người đi ra thì mẹ mới giật mình tỉnh dậy và lúc đó thì mẹ mới biết là mình mơ thấy người nhà về mẹ hoang mang lắm mẹ bảo là con ơi bà về mà tại sao bà cứ khóc thế này hay là bà với gì về đón mẹ đi rồi Thế khi đấy mẹ Tuấn kiểu bi quan lắm, với cũng đã kiểu trong lòng là chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận cái chết rồi đấy. Thì cả đêm đấy là hai mẹ con cứ ngồi chờ sáng thôi, không nói chuyện và cũng không ngủ được nữa. Thì đến hôm sau vào khoảng nửa đêm là rơi vào tầm gần 12 giờ, Tuấn ăn cơm hộp trước cổng bệnh viện. Thì không hiểu là bạn bị làm sao thì bạn lại bị đau bụng, buồn vệ sinh, mà kiểu đau bụng do đồ ăn ấy. Là nó cứ đau quặn từng cơn ấy mọi người. Chạy không kịp là bắn vó hoa ngay đúng không? Mà lúc đấy đau bụng quá rồi thì không kịp chạy về phòng. Cần chỗ giải quyết ngay ấy, Thì Tuấn bảo là tớ mới phi luôn bên ngoài hành lang phóng thẳng vào nhà vệ sinh công cộng của cái tầng đấy. Và chọn đại một buồng trống phi vào ngồi trong đấy mà khép cửa lại. Trong này bóng đèn nó còn bị hỏng. Tối om còn phải lấy điện thoại ra soi mới thấy chỗ ấy. Ngồi xuống vừa làm rồi mới phát nhẹ bụng rồi Thì mới nhớ ra cái chuyện mà Cái bà cô bảo vệ hôm qua bà ấy mới kể Thế quái nào mà vừa nghĩ trong đầu cái Thì Tuấn lại nghe thấy có tiếng mở nước Róc rách ngay ở bên ngoài Thì Tuấn bảo là cái tiếng nước nó vừa rứt Thì tớ lại nghe thấy có tiếng bước chân Nó cứ cộp cộp Mà tưởng tượng nó y như là tiếng giày đinh nó nệ xuống sàn ấy. Nghe nó chậm lắm Tuấn nghĩ là có người vào đi vệ sinh Thì mới yên tâm hơn được một tí Nhưng không nhá cái tiếng rầy nó dừng lại ngay ở trước cửa phòng vệ sinh của Tuấn luôn. Và Tuấn không nghe thấy tiếng gì nữa, tức là cái người ở bên ngoài đi vào, người ta đang đứng ở cửa phòng vệ sinh của Tuấn. Rồi là người đó, họ không hề di chuyển thêm bất kỳ bước nào nữa cả. Và vì Tuấn chờ khoảng 3 4 phút mà không thấy thêm tiếng động gì thì Tuấn quá tò mò, mọi người biết bạn làm gì không? Bả bà làm. Tấm mí ngó xuống qua cái khe hở bên dưới. Tại vì cửa nó không khít Nó còn một đoạn khe như này Tôi soi đèn Thì rõ ràng là không có bất kỳ một đôi giày nào ngoài cửa nhá Và lạ một cái nữa là Khi cái tiếng giày dừng lại Thì cái tiếng nước chảy dốc rách ngoài chỗ rửa tay Nó lại vang lên Tôi bảo lúc đấy là tôi cấn Tôi sợ ấy Đang đau bụng Mà sợ đến mức tụt hết cả vào trong Cái cơn đau bụng coi như là không có nữa luôn Mà ngồi đấy không dám đi ra luôn Tuấn mới đứng dậy kéo quần Xong rồi xả nước Tuấn xả nước nghe ao một cái Cái phòng bên cạnh nó cũng xả nước theo Ao một cái rồi theo mà Thì Tuấn tưởng là phòng bên cạnh có người Đang mừng Nhưng mà xả nước xong cũng không nghe tiếng mở cửa đi ra Hay bất kỳ một tiếng động nào nữa Tuấn khi này lại càng sợ Cứ cố thủ trong buồng vệ sinh đấy Phải đến 15 phút Lúc đấy Tuấn bảo là Tớ vừa sợ ma Tớ lại sợ là Mẹ không có ai trông. Bây giờ đêm rồi Vừa muốn ra vừa không muốn Bây giờ nhỡ chui ra lại có ông nào đứng lù lù ở đấy Thì có mà chết khiếp Sợ chứ Thế đang đứng ngẩn ra lại thấy nước ở phòng vệ sinh bên cạnh Nó chảy ra sàn Mà nó chảy cả sang bên này Thì Tuấn nói với Sang thử xem là có người ở bên đấy không Bạn bảo là Ai ở bên đấy đấy Khóa nước vào đi chứ nó chảy hết cả sang bên này rồi Nhưng mà không có tiếng đáp lại nha mọi người Đang định gọi thêm lần nữa Thì Tuấn giật mình Vì đúng một cái, có người đập mạnh đánh dâm một cái Cái cánh cửa mica của nhà vệ sinh Thì cái cánh cửa nó lên Thì Tuấn hoảng quá, nói năng loạn xạ Phòng có người đang đi mà, mà, mà đập cái đéo gì thế Thế mà vẫn không có tiếng gì bên ngoài nhá Lúc đấy là Tuấn lo cho mẹ quá rồi Thì bà đánh liều, bà bảo cuống lên Vừa sợ vừa tức mới lầm bẩm Mẹ nhà mày mày thích dọa, bố mày cho mày dọa luôn theo Tuấn bảo tôi lấy hết sức bình sinh Tớ đạp cửa một phát, nhắm mặt nhắm mũi Chạy sộc thẳng ra ngoài Nhưng mà thực sự lúc ra bên ngoài thì lại không thấy ai Chỉ là đặc biệt này Dưới nền có vết nước Mà nhìn rõ In cái dấu giày còn ướt ý. Tức là phải có ai đứng đây rồi Thì mới có dấu giày như thế này đúng không mọi người bả bảo là cái vòi nước chỗ bồn rửa tay Không hề mở Và phòng bên cạnh vẫn đóng cửa Nhưng nước vẫn đang chảy ra từ trong đấy Qua cái khe ra ngoài Tuấn bảo Thật sự luôn đang đêm hồn Tôi cắm đầu tôi chạy vội luôn Chứ tôi không còn đủ gan đứng đấy để quan sát thêm bất kỳ một cái gì nữa Tuấn chạy về phòng Tay vẫn còn run cầm cập nhé Mọi người trong phòng ngủ hết rồi Còn Tuấn càng nằm càng sợ ma Mà cái thói ấy, Mọi người đã sợ còn hay tưởng tượng cơ Tuấn nghĩ là Có khi nào đang nằm thì bà cụ đã mất giường bên Bà sẽ thò đầu từ dưới gầm giường Lên bà dọa mình tiếp hay không Hay là Ở ngoài cửa kính nhỡ có ông nào thò đầu vào đứng đấy thì chắc là chết ngất luôn chứ sống làm sao được ở đây nữa nhưng mà vì do quá là mệt Tuấn thiếp đi lúc nào không biết khi mà tỉnh dậy thì thấy trời sáng rồi nhưng người đuối sức không trụ nổi bãi ở viện thêm được một hôm thì có gì là em của mẹ lên thay Tuấn về nhà mới lăn ra ngủ ngay kiểu bãi mệt quá rồi bạn ngủ bù một phát từ sáng đến tận sáng hôm sau mới dậy nhưng mà không hiểu sao ngày hôm đấy ấy, lại toàn mơ thấy ma Xong rồi lại mơ thấy mẹ là bị mấy cái ông như ông Quan ấy Ông lấy xích ông dắt đi Rồi thì mơ thấy đám ma mà không biết đám ma của ai Nhưng mà trong cái đám ma ấy người ta cứ nhảy múa nhá Người ta nhảy loạn cả lên Nói chung là bà ấy mơ tạp nham Chẳng đầu chẳng đuôi nó rất hỗn loạn Lúc mà tỉnh dậy Tuấn bảo tôi đau đầu Lần đầu tôi đau đầu như búa đánh kiểu như vậy Người ngợm rất là mệt Ở nhà được một hôm thì bà nội của Tuấn mới bảo là Thôi bây giờ mày đèo tao sang nhóm cách đi Công cách này là ai? Ông ấy làm một ông thầy bói ở trong làng Ý là bà bảo ông này giỏi lắm Bà nội muốn sang xem đợt này Là liệu là mẹ Tuấn có qua được hay không Và cũng muốn xem xem là ông ấy bảo sao Để mà còn biết đường để mà lo liệu đấy Thì lúc mà sang đến nhà ông thầy Thì bà cũng vào bà đặt lễ Ông cách còn bảo là Thôi bây giờ bà cháu ngồi xuống chiếu đi Để ông bắt đầu xem Ông này là ông ấy xem theo lối cổ nha mọi người Thì Tuấn cũng không biết là người ta xem theo lối cổ là theo cái lối như thế nào thì bãi tò mò lắm. Bãi kể là tới ngồi nghe ông cách phán, xanh dờn đúng như này ông bảo là muốn xem người này còn hay là hết gạo ấy thì chị này số còn gạo nhá, không chết đâu yên tâm đi. Chị này là bị bạo bệnh thôi nhưng mà cứu được và đặc biệt ông nói là mẹ của Tuấn có căn số và sắp tới là có bố đẻ đi thay cho bố đẻ tức là ông ngoại đấy. Nói chung là chị này còn phước. Thế lúc đấy Tuấn càng ngồi nghe thì lại càng lo Bây giờ mẹ sống được thì mừng Nhưng mà nếu mà đúng thực sự như cái ông cách là nói Thì ông ngoại của Tuấn chắc chắn là phải đi thay Và ông ngoại năm đấy là 79 tuổi rồi Bản thân ông cũng rất nhiều bệnh nền Còn tiểu đường các thứ nữa Và ông cách nữa ông còn dặn Nếu mà mẹ mà nằm mơ thấy có người thân đã mất về mà chỉ khóc nhá Chứ không dắt tay đi thì không sao Nhưng nếu thấy có người dắt đi thì là nguy đấy Đến khi đấy thì phải quay lại chỗ ông này ngay Nghe ông cách nói thế thì Tuấn dùng mình Tuấn lại nhớ đến cái hôm mẹ kể là mẹ mơ thấy bà ngoại Tuấn về Cứ khóc thôi Bà khóc xong là bà đi Thế hai bà cháu xem bói xong lại đưa nhau về nhà Tuấn nghỉ ở nhà được mấy hôm Lại lên chăm mẹ để cho gì về đi làm Lúc Tuấn vào là cái giường trống kia có người bệnh vào nằm rồi nha Tuấn chào hỏi các ông các bà trong đấy một lượt. Thì Tuấn kể mẹ tớ uh, mới mấy hôm mà tớ không được gặp Nhưng mà trong mẹ tớ xanh hẳn hôm trước Mẹ còn hỏi tớ chuyện ở nhà Nhưng mà thực sự là tớ giấu Tớ không nói cho mẹ chuyện hai bà cháu đi xem bói đâu Bởi vì tớ rất sợ Là mẹ tớ nghe xong thì mẹ tớ hoang mang Còn cái giường của bà cụ đã mất Là có người mới vào nằm luôn rồi nha Đó là một người đàn ông hơn 60 Đi theo chăm đua cho cái ông ấy Là cô con gái của ông ấy Và cái cô bạn ấy thì cũng chạc tuổi Tuấn Khoảng hai mấy tuổi như Tuấn ấy thì Tuấn bảo là tớ còn nhớ con bé nó tên là con Thanh có hai bố con chăm nhau thôi. Vì là trong phòng có mỗi hai đứa lại na ná tuổi nhau cho nên là rất là nhanh thân với nhau. Con này nó cũng được cái nhanh miệng, thành ra là tớ với nó hợp chuyện lắm. Cùng cảnh có người nhà bị bệnh nên là Tuấn rất là thông cảm và cũng giúp đỡ cho Thanh nhiều. Lúc thì đi mua cơm thì Tuấn cũng đưa con Thanh đi. Chăm nom hộ này rồi là cũng chỉ chỗ mua cơm nước đồ dùng này kia tóm lại là có lúc mà tiện thì mua hộ nhà nó luôn. Rảnh rảnh thì hai đứa sẽ ra ghế ngồi nói chuyện Thì ngay cái đêm đầu tiên Tuấn vào lại viện Là Bãi gặp chuyện luôn nhá Thì Bãi kể lúc đấy là khoảng hơn 9 giờ Trong phòng chưa có ai đi ngủ đâu Tớ vừa nắn chân nắn tay cho mẹ xong Thì tớ mới ra ngồi cắm tay nghe Để nghe đái bèm ấy. Con Thanh nó ngồi gọt táo Bố nó thì nằm nói chuyện với mấy người trong phòng Mà bố nó ngủ nhanh lắm Nói được mấy câu là ngủ quên luôn Thì bố nó chỉ ngủ đâu đấy là tầm 15 phút thôi Thì ai nấy đều nghe tiếng ông này rên nhá Mắt thì nhắm ngủ Nhưng mà mồm rên kêu là Ôi con ơi mẹ đau quá ờ, Con ơi mẹ đau chết mất con ơi Mà rõ ràng đây là tiếng rên đau nha Nhưng quái là ông này đàn ông cơ mà Mồm lại cứ rên xong rồi xưng là mẹ Thế là cả phòng đều quay ra nhìn ông này Tuấn đeo tai nghe mà vẫn nghe được tiếng ông này Cứ kêu thôi ấy. Con Thanh thấy thế thì rất là hỏa Nó cứ hỏi là bố ơi Bố làm sao thế Nhưng mà ông này không nói gì Mắt thì nhắm mồm cứ tiếp tục rên rỉ Thì Thanh tiến lại gần để lay mạnh người bố nó Thì tự nhiên ông này giật mình cái ông tịch Nhưng mà vừa mở mắt Ông ấy cầu nhà ông bảo là Tao đang ngủ ngon mà mày gọi cái gì hả con kia Thế con Thanh hỏi là bố ơi Thế bố đau ở đâu mà bố kêu ghê thế Nhưng mà bố nó lại mắng nó Bảo là đâu Tao đang vào giấc chứ tao đau đớn gì đâu Mà bảo tao tham Ông ấy nói xong thì kiểu bực đó. Nên là ông nằm xuống chùm chăn đi ngủ tiếp Thế lúc đấy là hai đứa hết việc Mới ra ngoài ghế chờ để ngồi tuấn mới bảo cho con Thanh biết là Cái giường mà bố nó đang nằm Thì mấy hôm trước Từ tuần trước thì có một bà Bà lại mất ở đấy Con Thanh nghe xong nó bảo nó hãi lắm Và tối hôm đấy thì nó lại kê cái giường gấp Sang nằm cạnh chỗ Tuấn nha Không dám nằm ở dưới chỗ bố nó nằm nữa Và cả đêm hôm đấy cứ thi thoảng Bố nó lại rên là Ôi con ơi mẹ đau quá các con ơi Mà cái tiếng rên rỉ nó kiểu gầm gừ Cổ họng, nghe thôi nói thật Sợ chết khiếp rồi Tuấn mất ngủ, thấy ông này cứ rên Giống cái bà đã mất lần trước ấy. Và thi thoảng Tuấn lại ngó xem ông kia Là có vấn đề gì không Thế nằm được một lúc Thì mẹ Tuấn lại kêu là mẹ khó thở Và mẹ thấy buồn nôn Thì Tuấn thấy cái việc đấy, cái là Tuấn Lấy cái thau nước để mang ra cho mẹ bãi ấy nôn Những cái lần trước ấy, Thì mẹ bãi ấy cũng nôn Nhưng mà sẽ nôn ra thức ăn hoặc là dịch nhưng mà lần này mẹ nôn ra toàn máu là máu thôi thì thấy máu cái là bạn sợ bạn cuống cuồng bạn chạy đi bạn gọi bác sĩ thì bác sĩ mới chạy sòng sọc vào và đưa mẹ và băng ca đẩy đi cấp cứu luôn Tuấn bà lúc đấy bên ngoài đóng cửa ngồi chờ Tớ lo quá tay cứ run cầm cập đến mức mà bấm mãi mới gọi điện thoại cho bố tớ mà vừa khóc vừa thông báo tình hình cho bố vì tình hình này khả năng thì kiểu bác sĩ cũng nói là có khi là mẹ bạn không qua nổi ấy. Mọi người ở nhà cũng tức tốc lên viện. Được một lúc thì mọi người lên. Cô gì chú bác đủ cả. Tuấn bảo tới chỉ biết chắp tay khấn trời thôi. Chờ mãi, chờ mãi khoảng một tiếng sau thì bác sĩ đi ra. Mọi người ai cũng chuẩn bị tinh thần cho cái tình huống xấu nhất rồi. Nhưng có lẽ là phép màu bởi vì bác sĩ báo là mẹ bại đã qua được rồi. Bây giờ cần máu để truyền. Nên bác sĩ gọi người nhà đi xét nghiệm lấy mẫu để mà đi lấy máu ấy. Lúc được vào phòng Thì nhìn thấy trên người mẹ toàn ống thở Với đủ các loại Dây nhợ các kiểu thôi Mà người nhà nói thật là ai nhìn Cũng chảy hết cả nước mắt Bố bãi ấy là đàn ông nhá Từ lúc mà mẹ vào viện đến giờ Thì bà cũng bảo là Chưa bao giờ thấy bố khóc nhưng mà lần này ấy Thấy bố cứ đứng sụt sùi nhìn mẹ Và tất cả mọi người Trong nhà là đều chấp nhận rồi Tức là nhìn mẹ thế này thì Sợ không trụ được lâu Qua được cơn này Nhưng những lần khác thì không biết có may mắn được như lần này hay không Riêng Tuấn thì tự động viên bản thân là Ông thấy cách có bảo là mẹ qua được Cho nên là chắc chắn Bà nghĩ là sẽ không sao Thế xong đến một ngày là mẹ tỉnh Mẹ tuy còn xanh sao nhưng mà thấy có vẻ tỉnh táo là lúc trước Và một tuần sau Thì mẹ được chuyển từ phòng Chăm sóc đặc biệt về phòng Cái phòng bệnh tự nguyện ấy. Cái phòng này thì nó khác với cái phòng trước nha Nó sạch với ít bệnh nhân hơn Không ồn ào như phòng kia nữa Tuấn bảo là tớ nằm ở cái phòng này là tớ ngủ ngon và trộm mía là không có mơ mộng hay là gặp vấn đề gì như được trước cả. Thế lúc mẹ khỏe hơn một chút thì hai mẹ con ngồi nói chuyện. Mẹ có hỏi mấy ngày mày về ở nhà thì Này, có đi xem xét gì không đấy? Ý mẹ hỏi là nhà có đi xem thầy bói này kia không ấy? Tuấn sợ mẹ lo nên là vẫn giấu bảo là Không, con có đi xem gì đâu. Thế mà mẹ nói một câu xanh dồn nha. Mẹ nói luôn thế này, mẹ bảo là Không phải giấu Tao biết hết Chắc chắn ở nhà có đi xem rồi Mẹ còn bảo là năm nay ông ngoại không qua được đâu Mà mẹ nói giống y nhưng không thể cách nói luôn Tuấn hỏi mẹ là Sao mẹ biết Thì mẹ kể chuyện mà mẹ vừa trải qua Tuấn bảo nói thật sự là tôi nghe cứ như là ở trên phim ấy. Mẹ kể là cái hôm mà mẹ hôn mê ấy, Thì từ trong ý thức Mẹ vẫn có suy nghĩ là mẹ sẽ không qua được Bởi vì mẹ thấy có mấy người thân tới đón mẹ rồi Mẹ kể cái lúc mẹ lịm đi Thì mẹ không biết gì nữa Mẹ có thấy một người vào Kéo mẹ dậy, dắt mẹ đi Người này nha, đưa mẹ đi qua một con đường rất là sáng Sáng đến loái cả mắt Bên cạnh đấy lại thấy có rất là nhiều bóng đen Đứng ở bên cạnh Những cái người đấy cứ múa mai quay cuồng Giống như là người ta đang nhảy múa lúc hầu đồng Lại còn bao nhiêu là giấy trắng Ở đâu người ta tung với hất ra đất Bay tứ tung nữa Thì mẹ mới choáng váng đầu óc Cái người dắt mẹ đi chỉ có một cái màu đen xì từ đầu đến chân Và họ để lộ mỗi một con mắt thôi cái đôi mắt này này Thì mẹ đi theo người này đến gần cuối đường Thì tự nhiên có bà Bà này bà dắt đứa trẻ con bà chạy ra bà đuổi Hai người đấy cứ đuổi và đẩy mẹ đi trở lại Còn lớn tiếng gọi tên thật Của mẹ mà quát Con kia Mày xuống đây làm gì Mày cút, mày cút lên trên ngay cho tao Chết làm sao được mà mày lại đi xuống đây Mà bà ấy hung dữ lắm Nhìn không rõ mặt đâu cứ đuổi mẹ rồi chửi rất là ngoan ngót thì mẹ mới tủi thân quá ngồi xuống khóc bá lại chạy ra rúi cho mẹ ngã rúi rụi Xong rồi ấn mẹ bảo là mày quay lại kia ngay cho tao miệng thì chửi tay ấy cầm cái chổi xương quét đường cứ vụt vào mẹ bãi tới tấp mà mẹ bị Vụt như thế đau quá thì sợ mới cuống cuồng chạy quay lại thế mà bà đấy vẫn cầm chổi để rượt đuổi phía sau nhá mẹ chạy trối chết thì mẹ bị vấp ngã vấp ngã xong là tự nhiên mẹ tỉnh dậy đấy mở mắt ra thì đã thấy mình nằm ở trong phòng cấp cứu rồi. Và lúc tỉnh dậy mẹ mới biết là cái người cầm chổi đánh đuổi mẹ đi. Lúc đấy mới nhìn rõ mặt chính là bà ngoại với cả dì em của mẹ mất lúc bé đấy. Mẹ còn nói là từ lúc mà tao trải qua cái cơn đó xong ấy là thực sự bây giờ để bảo giải thích như nào thì không biết phải giải thích như nào. Nhưng mà trong đầu mẹ tự nhiên nhá thông hết mọi sự mẹ còn nhìn thấy hết giống như là có người mắt cho mẹ biết. Cả việc ông ngoại sắp mất thì mẹ cũng biết Cho đến việc là Tuấn với bà nội Mẹ nói đích xác luôn Con với cả bà nội đi xem bói chứ gì Mẹ biết hết Mẹ còn bảo thế này mới ghê này Ở cái phòng bệnh cũ ấy Là có cái con ma già nó vẫn quẩn ở đấy đấy Con cháu nó có lên rước Nó về đâu Thành ra là bà ấy cứ ở trong phòng đấy bà không đi được May là sang bên này chứ không à. May mà còn ở bên đấy Thì nó chơi mà mày chết Bởi vì vía mẹ yếu lắm con ạ Ở bên đấy không được đâu Tuấn đoán là bà cụ bị mất dạo trước Vì là Tuấn đã từng bị bà này treo rồi nhá Cái bà cụ đấy Nhưng mà Tuấn cũng nửa tín nửa ngờ vì Nghĩ là hai mẹ mình mới tỉnh Nhiều khi mẹ cũng ăn nói lung tung của mê sảng ấy Chưa tỉnh hoàn toàn Thì thêm mấy hôm nữa mẹ không cần ăn cháo Mà mẹ lại chuyển qua ăn cơm được Rồi là tự nhiên ra da rẻ bắt đầu hồng hào trở lại nhá Tuy là thời điểm đến mẹ chưa khỏe hẳn đâu nhưng mà có sự thay đổi tích cực hơn trước rất là nhiều. Mẹ tự đi lại được chứ không cần ai dìu nữa. Và đặc biệt là tinh thần của mẹ rất lạc quan. Mẹ ăn được, mẹ uống được, mẹ ngủ nghỉ tốt. Và được một thời gian điều trị bệnh viện cho mẹ về tuyến tỉnh. Bác sĩ ở đấy thì uh, ai cũng nói đúng là trường hợp của mẹ là kỳ tích. Vì không nghĩ là bệnh của mẹ mà có thể qua được như vậy. Mẹ ở bệnh viện tỉnh thêm một tuần thì được bệnh viện cho về điều trị tại gia. Da. Nhưng mà vẫn cứ là định kỳ lên kiểm tra Với điều trị là được ý Bác sĩ dặn là bây giờ phải giữ tinh thần thoải mái Và bồi bổ ăn uống thôi Thì mẹ về nhà ăn uống được Nên trộm vía bãi bà là mẹ tớ béo trắng ra Ai cũng mừng Bố tớ có làm cỗ liên hoan mời anh em Làng xóm mời cả làng cả tổng đến giữ mà Nhưng mà có một cái điều lạ là từ lúc mà Mẹ về thì bãi bà Mẹ tớ trở nên khác hẳn Mẹ tớ chơi chung với một cô tên là Hương Cô này chạc tuổi mẹ tớ thôi giang cũng nhỏ nhỏ như mẹ tới cô này thi thoảng rảnh là sẽ sang thăm và nói chuyện với mẹ cho mẹ đỡ buồn nhá thì có một hôm cô này vừa mới sang mẹ đã nói sang sàng từ trong nhà với ra này con hương kia tao bảo này mày đi xe cẩn thận ấy chứ không là mày nằm viện tao lại phải đi thăm đấy nói xong mẹ cười ha ha thế cô hương chơi thân nên là cô không giận đâu chỉ trách là cái con này sao mà mày nói gở mồm thế thế mà đúng cái tối hôm đấy cô hương đi làm công ty ca đêm bị thằng say rượu nó lao vào chẳng thể hiểu thế nào mà gãy bố một chân thì Tuấn nghe tin cô Hương bị tai nạn mà bãi bất ngờ luôn bởi vì tại sao lại có sự trùng hợp đến như thế nhỉ chuyện này không biết là cô Hương có đi kể về ai không nhưng mà đợt đấy trong làng ấy người ta bắt đầu xì sầm là mẹ Tuấn nổi đồng biết xem bói thì có mấy người tò mò nên cũng mượn cớ qua thăm hỏi bệnh tình cơ nhưng mà mẹ bạn kinh lắm bạn bảo là mẹ tới nhìn phát à đã phán ngay thế mấy bà sang đây nhờ tôi xem bói chứ các bà sang thăm hỏi tôi làm gì Thì mấy bà nghe xong là phục sát đất mà Xong mẹ cứ xem kiểu đấy Xong bà bảo là Một đồn mười, mười đồn trăm Chẳng mấy mà nhiều người biết là mẹ tôi xem bói nổi đồng Nhưng mà mẹ tôi không mở cửa xem bói như người ta đâu Mẹ tôi chỉ xây một cái giam nhỏ ngoài vườn thôi nhá Mẹ tôi cũng thờ Nhưng mà cũng không biết là thờ gì Hỏi thì mẹ bảo là mẹ thờ thổ công các thứ thôi Xong rồi Ý là thờ thêm vị nào thì Bà bảo là không rõ Chỉ nhớ là cái ban ở ngoài vườn Hẹp lắm Vừa cho 2-3 người ngồi thôi Bên trong có một cái bàn thấp để đồ đạc Một vàng mã Nếu mà người không biết ý, Nhìn cái kiểu như thế thì người ta nghĩ mẹ là thầy lừa Bởi vì trông sơ sai lắm Có cái bóng đèn quả nhót đỏ đỏ bật Quanh năm suốt tháng mẹ bảo sợ lắm Tôi chả bao giờ tôi dám đi vào đấy đâu Đến bây giờ cũng sợ Thế mẹ xem cũng hữu duyên thôi Mẹ không cúng bái đâu Nếu mai có hạn ý, thì mẹ sẽ bảo cho Cái cách đơn giản để giải hoặc là bảo đi tìm chỗ mà giải, chứ mẹ không có nhận giải hạn, cũng không có lấy đồng nào. Ý là bãi bà ấy bảo là cái hồi đấy nha mẹ tôi bảo là ai có lầm mẹ thì mang lon gạo đến đổ vào chum nhà tôi. Tuấn sợ cái chỗ miếu mà mẹ xem bói lắm. Bãi bảo là chả bao giờ tôi bảo mẹ cũng không cúng bái ở trong đấy, trên nhà cũng không thờ gì khác ngoài ông bà tổ tiên đâu. Nhưng mà nói thật là nhiều người đến xem đều nói là mẹ tôi xem chuẩn. Lúc đấy gọi mẹ làm thầy thì cũng không phải. Nhưng mà bảo không phải bà thầy thì cũng không đúng Nó kiểu dở dở ương ương thế nào đấy Thì tầm 5 tháng sau Trong một đêm cả nhà đang ngủ Thì mẹ giật mình dậy Mẹ mới hô hào cả nhà là dậy đi Dậy ngay đi, nhanh lên Thế ai nấy đều lo tưởng mẹ lại đau Nhưng mà không phải Mẹ bảo là cả nhà mình chuẩn bị đi về đi Vì ông ngoại mất rồi Ai cũng tưởng là mẹ kiểu dạng nói sảng Hoặc là mẹ mơ ngủ Nên là mẹ hoảng loạn ấy. Thế mà sợ lắm 10 phút sau Có điện thoại của ông cậu gọi lên Thì Cậu mới thông báo là ông ngoại vừa mới đi được khoảng 15 phút Bảo là anh chị về ngay đi Thì Tuấn nghe xong mà nổi gai ốc luôn Bởi vì mẹ nói quá chuẩn Bố định cùng con cái đi về Còn để mẹ ở nhà Vì là bố sợ mẹ vừa mới bệnh dậy Bây giờ là phải kiêng hơi lạnh Nhưng mà mẹ nói thêm như này mới sốc này, Mẹ bảo là không sao đâu Bố là bố đi thay cho em đấy anh ạ Mẹ nói xong thì tất cả đều dựng tóc gáy Bởi vì chuyện này thực sự chỉ có ba nội Bố này với cả Tuấn biết Khi mà đi xem bói ông thầy Cách Chứ đâu có ai kể với mẹ chuyện này đâu Thế tăng ma cho ông ngoại xong Tuấn có tò mò hỏi mẹ là Mẹ ơi sao mà mẹ biết là ông mất Thì mẹ kể là Cái đêm hôm đấy là tao đang ngủ Thì có người vỗ mạnh và vai tao một cái bảo là Này dậy đi, dậy đi Bố mới chết rồi kìa, về xem ông như thế nào ấy, Nhanh lên Thế là lúc mà mở mắt ra thì thấy một đứa trẻ con và từ phía xa xa là mẹ thấy ông ngoại nha. Nhìn thấy ông ngoại luôn rồi. Đang dắt tay bà ngoại đi ra cửa, xong mờ dần và biến mất luôn. Thế sau khi mà ông mất được một thời gian thì cậu của Tuấn có bảo là thi thoảng cậu vẫn thấy ông ngoại đi lại trong nhà hay sao ấy. Lúc thì cảm giác, lúc thì thấy kiểu loáng thoáng thôi chứ không thấy rõ. Thì hôm đấy mẹ bạn mới bảo là bố hay về lắm. Có về nhà Tuấn nữa tức là về về về nhà nhà riêng đấy. Nhà bên đằng lấy chồng rồi đấy Nhưng mà ông chỉ đi qua cổng thôi Ông ngó chứ ông không có vào nhà Mẹ còn nói ông mất vào giờ nặng Nên là sợ bị trùng đấy Bây giờ sợ ông về dẫn con cháu đi Thì mẹ bảo với cậu là Cậu mang ông lên trên chùa Ở Bắc Linh gửi ở đấy 2 năm đi Thì mới được Thế các cậu cũng nghe uh, như vậy Nhưng mà ý là bụt chùa nhà không thiêng ấy Thành ra là các cậu lén đi xem mà nhà ông cách Và sợ cái là cái ông cách này Lại nói y như mẹ nói nhá Thế khi đấy các cậu mới chịu làm theo lời mẹ Mẹ còn bảo do là mẹ mắc nợ ông ngoại Nên sau này ông sẽ hay về nhà con gái hơn Là về nhà con trai Và sau 2 năm Thì ông cũng được đưa về Cái lúc mà đưa ông về đấy Thì có hôm mẹ nằm mơ thấy ông Mẹ kể là ông trách Ông bảo là thằng quân chồng mày á Nó hút thuốc lào ngon như thế mà nó cấm có mời bố điếu nào Ôi dồi ôi bố về thèm quá Mà con rể cứ hút tì tì Không mời ông lấy một điếu Mẹ kể ra cái là Tuấn thấy bố lóc cóc đi mua Ngay mới gói thuốc lào ngon đặt lên ban cho ông Và lần đấy là Tuấn thấy bố sợ xanh mặt Nhưng trộm vía là sau đấy không còn thấy ông về trách nữa Kể về những chuyện mà mẹ xem bói người ta thì nhiều lắm Tuấn kể mấy năm đầu mẹ xem bói Thì ở trong làng Có một bác này bác tên là Tuyền Bác ấy đến nhờ xem giúp tuổi tác để cho con trai lấy vợ Kiểu lúc đấy tiếng lành của mẹ cũng đồn xa rồi Thì mẹ có hỏi tên tuổi hai anh chị sắp cưới nhau Xong mẹ bảo là Em nói thật Là hai đứa này không xung khắc gì Nhưng mà lấy nhau về khó đường con cái lắm Rồi là vì thế mà khả năng là không ở được với nhau lâu đâu Mà về sau bác này còn khổ vì chuyện của chúng nó nữa Xem như vậy bác Tuyển cũng lo Nên là cũng ngăn cản các thứ Nhưng mà ngăn làm sao được người ta đang yêu nhau mà sau vẫn thấy hai anh chị lấy nhau Lấy nhau khoảng một năm Vẫn không thấy có con Sang đến năm thứ hai thì Cũng không thấy chị kia chị chữa đẻ gì Bụng phẳng lì Thế rồi là cả hai quyết định là ly hôn Tuy ly hôn nhưng mà anh con trai vẫn quyến luyến vợ ấy, Kiểu chia tay là do chị kia biết Mình có tật trong người không đẻ được Nên là đòi ly hôn để cho chồng đi lấy vợ khác thôi Nhưng mà vì tình chưa dứt Nên là dây dưa Hai chị này bỏ nhau được một thời gian Là bác Tuyền gặp chuyện Bác này hình như nhìn thấy người âm nhá Bác ấy có sang nói chuyện với mẹ là Bác ấy nhìn thấy có một người đàn ông đi vào nhà Nó cứ đứng ở cửa Và bảo là Nó thích bác đi lắm Mà Bạn Tuấn bạn kể là buồn cười cái là khi đấy Bác ấy phải 50 hơn rồi Mà người đàn ông đó thì bác bảo là trẻ lắm Rất đẹp dai Cứ đến tối là là nó đến Nó gọi tao ra xong rồi nó dắt đi Thì bác có kể cho chồng và con trai nghe Nhưng mà thực sự là chồng nhà của ai tin đâu Cho đến một hôm bác này bị nhập Ở ngay trong nhà nha Bác tuyển bị cái vong mà nó nhập ấy. Cứ ngồi giữa nhà hút thuốc Xong rồi nói giọng đàn ông Mà nói như thế này, không cứ đập vào ngực này, vỗ ngực này. Em phải đi theo anh, em mà không theo là anh bắt em đi luôn. Bác Tuyển luôn là con chỉ ở mặt chồng chửi. Thằng này này, mày nhường con này cho tao. Bây giờ tao thích nó rồi. Không nhường là tao kéo hai bố con mày đi luôn đấy. Bác Tuyền nhét vào mồm một lúc tận năm điếu thuốc. Mà tưởng tượng lúc đấy mồm y như cái bát hương, khói cứ mù mịt. Anh con trai sợ quá thì mới chạy qua gọi mẹ Tuấn sang xem hộ. Thì mẹ mới nói tỉnh bơ ui giời tí nó khắc đi Bao giờ mà mẹ mày tỉnh ấy mày bảo mẹ mày sang đây Mẹ mày bị như thế là do mày đấy Và đúng là cái lúc mà bác hút hết thuốc ấy Thì cái vong kia nó đi thật Bác Tuyển mới lăn ra đất ngất xỉu Mọi người lay mãi cho tỉnh dậy Đưa ngay sang bên nhà Tuấn Vào đến cổng một cái Mẹ mới bảo là thôi bây giờ người nhà đi về hết đi Để mỗi bà này ở đây thôi Thế khi tỉnh hẳn thì bác Tuyển mới kể là Mấy ngày tao cứ ngủ là tao mơ thấy có thằng con trai trẻ lắm Rất đẹp trai nó theo tao vào nhà Xong nó lại gọi tao ra ngoài bảo là đi theo nó đi Mẹ nghe xong thì mẹ gật đầu xong mẹ bảo là Thì em nói với chị nhá Thằng này nó ở ngoài sông Nó chết đường sông đường nước Chứ không phải chết ở trên bờ đâu Chị không phải người đem nó về Bây giờ chị về hỏi con chị xem Là cháu nó có làm gì để cái vong dưới nước theo về nhà hay không Cái thằng này nó là vong chết trẻ Nó theo dai lắm Mà khổ bà này Ngoài 50 rồi để cái thằng trẻ nó thích như thế là sao Nó cứ theo suốt thôi Nó vào cả trong điện của em Nó ngồi lulu lù, lù cái kia Bác Tuyền nghe xong mặt tái mét mới Hỏi xin lá bùa Nhưng mẹ bảo là Em chỉ xem được thôi chứ em có cúng được đâu Thì bác Tuyền cũng lật đật về hỏi con trai xem là Này mày có nhặt được cái gì ở sông Mày mang về nhà không Nhưng anh này quả quyết là Không nhặt được bất kỳ một cái gì về cả Anh cũng không đi ra sông gì hết Thế bố con nhà này thì không tin đâu Nghĩ bác Tuyển có khi là bệnh về thần kinh Chứ không có nghĩ là bị ma Theo với cả bị ma nhập đâu mọi người Bác Tuyển tính cũng hơi đồng bóng một tí Trước đây thì rất là thích đi xem hầu đồng Hay là cúng bái là toàn lăn đùng ngã ngửa Ra dễ đạc thôi Ý là kiểu bài cũng có căn đấy Thế thêm mấy hôm nữa bác Tuyển vẫn mơ thấy cái thằng đấy Thì bác sợ ấy gầy cả người đi Mà tinh thần hoảng loạn Sợ ấy mức không dám ngủ nữa mà Thế khi thấy bác tuyển lại sang Và lần này còn dẫn theo anh con trai nữa Thế khi mà mẹ hỏi kỹ hơn Hỏi anh này là mày nhớ kỹ xem là Mày có nhặt được cái gì ở sông, ở suối về Hay là mày có vứt cái gì mà có liên quan đến Mẹ mày xuống đấy không Thế khi này anh này, anh mới thử người ra xong anh mới nhớ ra Anh bảo là Cháu nhớ rồi, tức là hôm hai vợ chồng lý hôn ý. Thì anh này anh lại ôm hết Cái đống ảnh cưới, ảnh gia đình chụp Trong ngày cưới ra, anh ném từ trên cầu xuống dưới sông Ủi nghe đây mẹ Tuấn bắt được bệnh ngay Còn bảo là Thế nhá Để thêm ít ngày nữa là cái vong đấy Nó bắt luôn mẹ mày đi đấy Thế anh này sợ quá Mới xin uh, mẹ của Tuấn giúp Mẹ quá to lắm Tuấn đứng ngoài còn nghe hết Ta bảo này mày vứt ảnh chụp gia đình xuống sông Còn thằng đấy ngày xưa nó tự đăng xuất ở cầu Bây giờ hồn nó vẫn ở dưới đấy Nó hợp mệnh hợp vía với mẹ mày Nên là nó theo bức ảnh mà nó lên Ảnh không dùng nữa thì mày phải đốt đi Chứ ai bảo mày vứt ra sông Giờ mắc người âm ở dưới rồi Không giải á, nó làm cho điên dở luôn ấy Hai mẹ con bác này nhờ mẹ cúng cắt vong Nhưng mẹ nhất quyết là mẹ không làm Mẹ chỉ cho hai mẹ con nhà đấy đến nhà ông thầy cách đấy Mẹ nói là chắc chắn là ông đấy giải được Còn mẹ chỉ xem được thôi, không biết cúng đâu Thế sau này Tuấn có hỏi lý do Thì mẹ bảo nếu cúng là sau này chúng nó sẽ thù mình Sau mà đi xuống dưới âm gặp mình, mình khổ với nó đấy Xem cho là đã quá lắm rồi Mà xem cũng không dám nói hết Bây giờ sợ ảnh hưởng đến con cháu sau này Hai mẹ con nhà bác Tuyền đến nhà ông thầy cách Chỉ thưa chuyện chứ không có nói là Mẹ xem giúp đâu Thế mà ông ấy vẫn nhìn ra nhá Bảo là cái người mà bảo nhà chị lên đây nhờ tôi ấy Cô đấy căn số Mà xem chuẩn đấy Trước suýt thì chết nhưng may là sống được Vì có người đi thế rồi Ôi dồi ôi, khiếp đảng Ông ấy xem bói cỡ đó Bảo sao cả cái làng đấy ai đấy đều phụ ông này là cao tay Thế sau để ông này nhận làm lễ Xong rồi ông cũng làm hình nhân các thứ và ông ấy cúng Thì may là cắt được Và không bị cái vong kia quấy phá nữa Thì chuyện này sau này bác Tuyền có qua kể cho mẹ Cho nên là bạn Tuấn mẹ đã hóng được Thì mẹ cũng dặn là những cái thứ như là đồ lót này Quần áo này Hay là ảnh này trang sức ở dưới sông Nếu thấy cũng không được nhặt Đồ của mình mà các bạn không dùng nữa nhá Thật trừ những cái đồ mà các bạn Xác định là đem nó đi ra để Giải hạn với xả xui ấy Thì những cái đồ mà các bạn không dùng nữa ấy, Các bạn không được vứt bừa bãi Ra sông, ra ngoài đường các thứ đâu Nó vừa ô nhiễm môi trường Xong rồi xui rủi Có người âm ở dưới nước Người ta theo về người ta quấy Đồ của mình sẽ có vía của mình ở đấy Cho nên hợp vía là vong dễ theo Và từ đấy cho đến bây giờ Thì mẹ vẫn thi thoảng xem cho người này người kia Từ xem chân gà này Xem tuổi làm nhà này Tuổi cưới hỏi Rất rất nhiều người đến hỏi Mà mẹ chỉ xem một cái gian nhỏ ngoài vườn thôi Tuấn bảo là Chuyện về mẹ tớ thì còn nhiều lắm Nhưng mà mẹ chưa cho phép Nên là bạn chưa dám kể <cười> Mọi người ạ Mình vừa nhận được cái câu chuyện này xong nha Thì mình có nhắn lại là Nếu mà còn nhớ ra câu chuyện gì thì nhớ kể cho tớ Thì rất là tuyệt vời ừ, Hình như là sáng hôm nay Mình nhận được cái email Thì mình thấy bạn biên tập của mình bạn nhắn Là đã nhận được chuyện của Thêm rồi nha mọi người Cho nên nếu các bạn cũng yêu thích câu chuyện này Thì các bạn nhớ comment nhiệt tình vào Để tạo động lực cho kênh Kể Chuyện Đêm Khuya nha Và chúc các bạn có một đêm ngon giấc Một ngày mới làm việc thật hiệu quả Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha Bye bye cả nhà